Tháng tư khốc liệt tác giả Lâm Vũ Ngọc giọng đọc Hải Yến số 4 các trung đội phải độc lập tác chiến vì không thể rời vị trí chốt lúc này Đại đội trưởng Phan Sơn đã báo cáo lên tiểu đoàn mức độ nguy hiểm khi địch tấn công vào lúc nửa đêm. Bộ đội được thông báo sẽ có một phân đội của C-15 đến ứng cứu. Đại đội 15 có nhiệm vụ bảo vệ tiểu đoàn bộ đã cử một phân đội do Trung đội Phó Đinh Văn Hợp, Ba Đình Hà Nội chỉ huy. Số anh em khoảng 20 người, rất nhiều chiến sĩ tình nguyện đi giải vây cho C-16 Họ xuyên rừng đi trong đêm Đoạn đường vượt qua khoảng 6 km Theo hướng tiếng súng nổ Có nhiệm vụ đánh vào sườn phải của địch Bởi lẽ đánh vào phía sau Thì địch có thể ở phía sau nữa Và lại Đại đội 16 sẽ phải hứng đạn của họ Vì cự ly giao tranh rất gần nhau Trong bóng đêm Chỉ cho phép ta nhận ra Đối phương ở tầm 15 đến 20 mét Thỉnh thoảng Tiếng mìn nổ vang lên Trong ánh sáng chói lòa, soi rõ những cột khói đen cuồn cuộn, bóng những tên giặc miên đổ xuống quần quại, nghe rõ tiếng kêu thất thanh của chúng, những chàng tiếng khơ me nói liến thoáng của chúng, nghe không hiểu gì. Bộ đội chuyển sang hình thái di chuyển đánh địch để tránh lộ vị trí nằm bắn. Họ trao đổi tiếp đạn động viên nhau chiến đấu. Tiếng nổ ùng ủng, liên hồi của khẩu đại liên đầy uy lực trong đêm đã động viên bộ đội rất lớn. Đồng thời uy hiếp cả bước tiến của địch Ở phía tiểu đội 4 Tiểu đội của Nguyễn Văn Tiến Từ Liêm Hà Nội Đang rằng co quyết liệt với địch Ở phía mặt đường Các chiến sĩ ở tiểu đội như Dĩ Hải Phòng Quang Từ Liêm Hà Nội Trị Hà Sơn Bình Thủy Từ Liêm Hà Nội Thanh Khoang Từ Liêm Hà Nội Và mấy anh em khác Là những người nhiều kinh nghiệm chiến đấu Liên tục đẩy lùi những đợt tấn công của địch Tổ chiến đấu của chúng tôi có anh Thanh Hải Phòng, tiểu đội trưởng nuôi quân, Quảng Từ Liêm Hà Nội, An Từ Liêm Hà Nội liên lạc đại đội và một số người khác cũng được điều tới nơi căng thẳng này. Chúng tôi ném lựu đạn, bắn B40 và liên tục bóp cò súng chi viện cùng tiểu đội tiến, tiểu đội 5 của khoa tàu Hải Phòng và tiểu đội 6 của Sơn Quỗi Hải Phòng đánh địch. Những quả mìn nổ thưa dần, và thậm chí sẽ không còn để nổ nữa báo trước tuyến phòng thủ bằng mình sắp mất tác dụng địch có thể tràn vào và tiêu diệt đại đội 16 chúng tôi tất cả đều hiểu rõ rằng nếu rơi vào tay bọn diệt chủng Pol Pot này thì tính mạng đã được định đoạt may thay phân đội ứng cứu của C-15 do hợp chỉ huy đã đến họ vượt qua ngã tư rừng xanh nơi B1 đang phòng thủ rẽ trái sang phía tây đường và vào vị trí chiến đấu sẵn sàng chia lửa với C-16 trong một đêm dài ác liệt. Tinh thần chiến đấu của bộ đội được nâng lên rất cao khi nghe tin đơn vị bạn tiếp ứng kịp thời. Lúc này có thể là thời cơ truy kích địch khi tiếng súng của chúng đã yếu dần. Nhưng màn đêm và những quả mìn phòng thủ đang là một trở ngại lớn cho những người cần phải chiến thắng. Rồi một tình huống bất ngờ xảy ra, rất bất ngờ. Phân đội ứng cứu của C-15 họ đã không phải nổ một phát súng nào. Bọn tốt, thương vong nhiều vì mình, lại vấp phải sự đối kháng quyết liệt của bộ đội C-16, đã rút chạy kéo theo nhiều xác chết. Đại đội 16 đã giữ vững trận địa, trận chiến không lường trước trong đêm để lại nhiều trong ký ức, lòng dũng cảm, tinh thần và ý chí đánh địch không lùi bước của những chiến sĩ tham gia đêm đó. Các cán bộ đại đội cũng tỏ rõ bản lĩnh chỉ huy của mình, không sợ hy sinh và là chỗ dựa tinh thần cho chiến sĩ. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Tiến từ Liêm Hà Nội, người được giao thay tôi phụ trách tiểu đội mấy tháng trước khi tôi lên xe bộ nhận công tác mới, bị chúng mình trong quá trình vận động chỉ huy chiến đấu, mảnh mìn đã xé nát bóc đùi chân trái, dòng máu đang từ cơ thể anh phun ra rất mạnh. Điều thương hận nhất Là chính quả mìn đó lại do họ gài lúc chiều tối để phòng đánh địch. Nó đau đớn nói với tôi. Ông Lâm ơi, tôi chết mất. Tôi xé băng, garo cầm máu cho Tiến, đoạn giơ tay lau quệt những tia máu nóng của đồng đội trên mặt mình, rồi nói lời an ủi. Yên tâm, ông chết làm sao được? Vài ngày sau, tại Viện Quân Y 175 Sài Gòn, nó tỉnh dậy. Không thấy cái chân trái đâu, nó chửi toáng lên. Ơ, chân tao đâu rồi? Thằng nào cắt chân của tao? Thật bi hùng, người chiến sĩ ấy đã bỏ lại một phần xương máu ở chiến trường. Sau trận đánh ban đêm đầy ác liệt, tôi trở về hầm đại đội và lăn ra ngủ một giấc mê mệt. Chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng nói với cái giọng hơi chớt lưỡi của anh Hà Hưng Hùng. Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1 Nhá, anh Sơn nhá Tình hình hiện nay được trên nhận định là rất căng thẳng Địch sẽ tập trung đánh mạnh vào C-16 Để cắt đứt đoạn đường này Nhá, ban chỉ huy đại đội Phải có những phương án tác chiến cụ thể Có sơ đồ bố trí trận địa Và báo cáo lên Tiểu đoàn Tôi ngồi dậy Và nhìn đôi tay đen nhèm của mình Vẫn đang còn dính những vết máu khô Của Tiểu đội trưởng Tiến hồi đêm Có lẽ mặt tôi cũng vương nhiều vết máu và sạm khói đạn trong đêm. Bộ quân phục cũng chuyển màu đất cát và nhiều khoảng máu đen bằng bàn tay cứng nhắc khô ráp. Có chỗ dính chặt vào da thịt, phải từ từ bóc ra. Đó là vì lúc trong đêm tôi đã đặt cái chân bị băm nát vì mảnh mìn của Tiến lên đùi mình và cùng anh Thanh Chéc Hải Phòng gà cho Tiến. Chào Thủ trưởng! Tôi ngẩng đầu lên, chào anh Hùng. Lâm à, có sao không? Có lẽ anh đã thấy và biết tình trạng của tôi lúc vẫn còn đang ngủ. Dạ, em không sao ạ. Anh Hà Hưng Hùng, quê Hà Bắc. Gọi anh là người rất quen cũng đúng, bởi từ khi tôi ở trung đoàn chuyển về đại đội, do anh làm đại đội trưởng từ năm 1977. Suốt hai năm chiến đấu ở Tây Nam, rồi sang quá nửa năm 78, hành quân lên Tây Ninh. Anh đã lên làm tiểu đoàn phó, giao phụ trách đại đội cho Phan Sơn. Anh có thói quen hay dùng từ nhá sau vài câu nói, đôi lúc lại hơi lắp bắp nên sau lưng anh. Chúng tôi hay gọi là ông hùng nhá hay hùng lắp. Anh năng nổ hoạt bát, bước chân thoăn thoắt và giọng nói nhanh, thể hiện sự quyết đoán tình huống kịp thời trên chiến trường. Ngồi đối diện với tiểu đoàn phó là Phan Sơn. Anh trước đó là trưởng ban doanh trại ở Hậu Cần Trung đoàn, loanh quanh đều là anh em đã biết nhau nhiều năm vì hồi ở Trung đoàn tôi cũng thuộc Ban Hậu Cần. Xin giới thiệu luôn về tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 của chúng tôi, anh Đinh Văn Căn, Thanh Hóa, người vừa thoát chết trong chuyến hành quân vừa qua. Anh là đại đội trưởng huấn luyện bọn tôi hồi 1974. Anh có khuôn mặt sát thủ, thân hình cơ bắp và tiếng nói nổi gân cổ. Hơi rẻ nhưng lại có sức nặng làm cho lũ lính bảy tư chúng tôi, ba đình Hà Nội, nhiều tên ương bướng cũng phải kiêng nể. Đinh Văn Căn được cho là đứng thứ ba trong số bốn sĩ quan khét tiếng cấp đại đội thời đó. Cách câu nói được truyền tụng là nhất phổ nhì phân tam căn tứ tuế. Chính là sự ghi nhận khâm phục của bộ đội trong trung đoàn. Anh là một sĩ quan bản lĩnh về chỉ huy quân sự, nghiêm khắc về điều lệnh. Nhưng lúc gần gũi với anh em thì khuôn mặt biểu cảm với nụ cười, lời nói tâm sự cũng dễ nghe và được mọi người tôn trọng. Ngồi một lúc thì hiểu rằng tình hình sắp tới rất căng thẳng. Nhiệm vụ của đại đội 16 phải giữ vững tuyến đường trong phạm vi khoảng 4 km với 3 hay 4 chiếc cầu có trên đoạn này. Đại đội phải luôn luôn tổ chức những chuyến hành quân lùng sục cấp trung đội hay tiểu đội để bảo vệ hành lang an toàn hai bên đường vào sâu 3 km sáng nay anh hùng tới đại đội 16 là do trên cử xuống trực tiếp cùng ban chỉ huy đại đội bàn phương án tác chiến bởi đây là một vị trí trọng điểm mà địch luôn tiến công hai người còn tiếp tục thảo luận những gì nữa họ cũng không cần để ý đến tôi đã thức dậy đang ngồi nghe có lẽ những chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật Khi một thằng lính như tôi được biết Đại trưởng Phan Sơn Chạy lên chạy xuống suốt ngày Trên các điểm chốt Thậm chí có địch nơi nào Thì lại trực tiếp cùng anh em chiến đấu Thời gian đâu mà ngồi vẽ sơ đồ Phương án tác chiến trên giấy rồi gửi đi Một ngày địch đánh liên tục Không hướng này thì hướng khác Mỗi lần đánh là một lần Có nhiều thay đổi chiến thuật Của cả ta và địch Lại thêm một nhiệm vụ nặng nề Là hành quân truy lùng địch Anh em chúng tôi ngại nhất nhiệm vụ này, đi tìm địch trong rừng mà cứ như đi vào trốn hư không, không dấu tích, không thấy địch đâu, mà có khi mắc bẫy, dính mìn, sụt hố trông. Đến khi quay về, lại bị nó bắn đuổi, rừng lại bắn, nếu ta mạnh hơn thì nó chạy. Bọn này rất cù nhầy, dai như con đỉa, nhìn thấy nó hay động vào nó, nếu chưa kịp bắt thì nó hút luôn máu của mình, mà cũng không mấy khi... Thấy mặt nó khi giao chiến trong rừng tôi đứng dậy chào họ rồi nhanh chóng cầm khẩu AR15 tụt xuống bờ dốc con suối cạn tìm một điểm vũng có nước gần cái hàm ếch để rửa mặt gột những mảng máu khô trên người đêm qua địch không tiến quân theo con suối cạn này bởi sẽ bất lợi cho chúng là điểm thấp chúng tôi đều ở trên bờ nhưng ban ngày ra suối phải hết sức cảnh giác địch có thể ẩn mình bên bờ suối bắn tỉa hoặc tấn công bất ngờ rồi bỏ chạy nhìn con suối cạn với những roi cát nhỏ nhô lên ở giữa có những lạch nước hai bên một phần chui tọt vào những hàm ếch được che kín bởi những vạt cỏ dài phủ xuống có lẽ là những mạch vũng nước ngầm vì nó không cạn khô mà còn trong và mát nhưng khổ nỗi là không sạch sẽ gì mùi uế khí thoang thoảng bốc lên nơi đó Có nhiều chiến sĩ vào để thả hồn sau một ngày nóng bỏng. Họ đã không chết ngoài chiến địa thì cũng hoàn toàn không muốn ăn một viên đạn bắn tỉa vào đầu trong lúc ngồi làm cái việc sung sướng này. soi mình trên mặt nước, tôi hình như không nhận ra mình nữa. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt đen nhúa, hốc hác, dâu ria vốn không nhiều nhưng nhìn thấy lởm chởm quá. Mất hết vẻ đẹp trai của một thời yên bình trên cánh đồng cỏ Kiên Giang. Có lẽ đôi mắt là còn cái thần của một con người nơi chiến trận. Từ ngày đến vị trí mới đã khoảng một tuần tôi chưa hề tắm táp gì. Lần tắm gần nhất mà tôi ghi trong nhật ký là ngày 25 tháng 3 khi đang chờ công binh quân đoàn 4 Bắc Cầu Phao. Ở Nam thị xã Công phong Trương Năng tranh thủ tắm xong là hành quân chiến đấu. Ở đây thì chiến sự liên tục xảy ra. Không lúc nào ngơi tay ngơi chân và đầu óc thì không hề thanh thản. Có lẽ tôi đã không nhầm, không nói sai đâu. Kể cả còn 20 ngày nữa là gần một tháng ở đây, không hề có chuyện tắm giặt gì. Trong ký ức mênh mang của những ngày gian nan chiến trận, bộ nhớ sàng lọc kỹ lưỡng cho thấy mình chưa làm việc ấy lần nào. Có điều rõ ràng nhất. Ký ức lưu lại đậm nhất trong những ngày ở đây là tôi chưa hề cởi đôi giày cao cổ, lúc nào cũng buộc chặt dây chân. Điều này thì nhớ lắm. Sau này có dịp bỏ giày ra, đôi chân bước trên ngọn cỏ cũng thấy đau, đi gión ra gión rén vì toàn da non và những mảnh tế bào đã chết đóng lại ở đôi tất, đang bốc mùi. Đây là đôi giày mà một người dân khi trở về phun sóc cho hồi mới sang chiến đấu ở cầu Prasod tỉnh phai riêng nó mới cứng luôn họ nói là của lính lon non ngày trước cổ dày cao ôm chặt lấy ống quần tránh mũi vắt hay rắn cắn bên dưới má trong bàn chân có hai màng lỗ thông hơi khi bị nước vào dẫm đi một lúc là khô hết đặc biệt dưới đế dày ở giữa có một lớp thép dày 1mm nếu không may đá phải trông thì cũng giảm thương vong nhưng có lẽ Sụt hố trông sâu thì thua rồi Nó xiên thủng chết là chắc Đế giày thì độ bám tuyệt vời Nó đã giúp tôi leo lên cây gạo Quan sát địch và hoàn thành nhiệm vụ Nhưng cũng suýt chết khi bị địch bắn hôm đó Kể câu chuyện gần một tháng trời không tắm Không cởi giày Ở vị trí này gần một tháng thôi Chứ sau đó di chuyển còn lâu Tôi mới được tắm Trên người với bộ quân phục bẩn thỉu Cùng cái đai vải đựng 10 hộp đạn AR-15 quấn quanh người đã sờn rách, bi đông nước, con rau găm và cái bật lửa. Đặc biệt, chiếc mũ cối bảo hiểm cho cái đầu luôn thường trực cả ngày lẫn đêm trên cơ thể. Luôn chụp lên mái tóc rối bù, đã trùm kín đôi tai, chỉ được tạm bỏ ra khi ngủ. Có lẽ ai đó không tin, rồi mấy chị em đọc được sẽ nói rằng, khiếp cái ông này bẩn thế. Nhưng lòng không thấy thẹn. Thật đấy, bẩn, ý là vệ sinh cá nhân kém, để sẵn sàng cơ động, sẵn sàng chiến đấu đánh địch ngay lập tức. Bẩn, nhưng kịp thời đối phó với những tình huống để bảo toàn mạng sống trở về. Và nữa, bẩn hay sạch trong lúc này, thì nếu có phải hy sinh, cũng trở thành cát bụi. Về với cát bụi mà thôi. Ngay lúc này đây, Nhanh tay gột rửa những vết máu của đồng đội trên mặt trên người Chứ đâu có ý nghĩ thông thả để tắm 7. Mấy loạt tiểu liên đã lại vang lên ở phía tiểu đội 6 B2 Tiếng súng nổ rồn rập hơn Tiếng trung liên ERPD khạc đạn gấp gáp nghe vội vàng lắm Có cả tiếng nổ của đạn B40-B41 chứng tỏ đang có giao chiến Nơi đó là một điểm chốt phía Tây Bắc đơn vị Cách chỗ tôi đang đứng rửa khoảng hơn 300 mét Tuy vậy cũng đừng có chần chừ Tôi xách súng và vơ vội cái đai băng đạn AR-15 Còn lùng lẳng mấy quả lựu đạn vắt lên vai Lao lên bờ suối và vào hầm xê bộ Anh Hùng và anh Sơn họ đã đi từ lúc nào Có lẽ ra triển khai ngoài các chốt Cái nơi tôi vừa đứng đó Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi Khoảng 1 giờ 30 phút trưa Người tiểu đội trưởng A5 là Khoa Tàu, Hải Phòng Khoa to béo khun mặt giống người tàu nên gọi khoa tàu đã cõng xác đồng đội tên là sinh từ liêm hà nội trượt xuống bờ suối và đặt sinh nằm trên cái đồi cát đó rồi úp chiếc mũ cứng bạc màu đã sườn vành rách vải lên khuôn mặt còn thất thần đôi mắt vẫn đang mở như chưa nhận ra điều gì đến với mình bởi cái chết đã ập xuống đột ngột tiểu đội năm đóng phía trên đầu cầu ở phía tây đường họ bị tập kích bất ngờ khi vừa ăn cơm xong và cũng chỉ mấy ngày nữa tại con suối này cũng chứng kiến cảnh chiến sĩ tiến Hà Bắc gọi là tiến trắng hay tiến gà gô bị bắn phía phải đầu cầu trong trận chiến ác liệt không cân sức hai tuyến chiến đấu phía Bắc và phía Tây của đại đội 16 đã bị địch liên tục tấn công và dồn họ vào khu vực trung tâm của đại đội mọi người cũng đã kéo sát tiến xuống lòng suối này Nhiều người bị thương cũng được đưa về đây để sơ cứu băng bó Nhưng còn những gì sâu ẩn đang chứa trong lòng con suối này Bây giờ hình như là cuối mùa khô Chưa có trận mưa lũ nào cả Dòng nước không có Mà chỉ tồn lại những vũng hoặc lớn hơn là một khoảng nước vài chục mét vuông Khu vực hậu cần nấu ăn của đại đội đóng ở chỗ này Phía đông cầu khoảng gần 100 mét xa hơn một chút là xác mấy tên giặc miên bị tiêu diệt mấy hôm trước mới được tiểu đội nuôi quân đốt để khỏi mùi ô ế rồi khi ngược lên con suối thì thấy gì tôi cùng hòa đen và thơm Phạm Xuân Thơm người bạn thân thiết hai người này họ cùng nhập ngũ năm 1976 đều ở từ liêm Hà Nội đi ngược con suối thỉnh thoảng cũng phải lội nước quan sát phía trước và hai bên thấy nó không có gì khác so với khúc bên dưới. Có chỗ chỉ có một cồn cát nhô lên, hai bên có những vũng nước động lại, im lìm như không vận động. Chỗ thì có hai roi cát gần những hốc hàm ếch ẩm thấp và một trũng nước ở giữa. Thỉnh thoảng có những hòn đá to nằm trành ảnh trong lòng suối. Ở những đoạn này có mạch nước ngầm. Khi nó tràn hơn mức bình thường, thì sẽ ngấm theo những lạch nhỏ xuống các vũng nước khác. Chính vậy mà con suối này không hoàn toàn khô cạn. Độ dốc của con suối không lớn vì khu rừng lá thấp này tương đối bằng phẳng. Ở một vài chỗ đã khô cạn hoặc gần mấy tảng đá xanh rêu, chúng tôi bước qua mấy bộ xương mới phân hủy chưa sạch hết. Những khúc xương còn bám phần da thịt ngổn ngang, không còn ở vị trí của cơ thể con người đã từng được tạo hóa sắp đặt. Mà vương vãi khắp nơi quanh đó, nhiều mảnh vải đen của quần áo cũng bị xé nát cách đó không xa. Có thể do muông thú đã tha đi hay do trận mưa cuối mùa trước khi mùa khô này đến đã di chuyển nó chứ không đủ sức để cuốn đi. Những hình ảnh về đầu lâu xương chéo ở trên đất nước này quá nhảm với chúng tôi nên lúc này cũng chẳng để ý tới làm gì. Đạn của mấy khẩu súng đã lên nòng, giờ nhớ lại, cũng thấy cái động lực cho chuyến đi này thật bất ngờ. Ba thằng đang ngồi hút thuốc Lào, đề cập đến câu chuyện ai đó nói, đi sâu vào phía Tây, qua khu rừng này, có một cái phung có dân ở. Chuyện rôm rả khi nhớ về những ngày ở ô Đông, dân chúng kéo nhau trở về phung sóc, vì nơi đó đã khá an toàn, lại có bộ đội Việt Nam đóng quân. Chúng tôi có nhiều dịp giao tiếp với dân, có những đêm vui như hội. Bên ngọn lửa sáng rực bập bùng, có khoảng vài ba chục người đang nối vòng tròn quanh đó. Một số người đàn ông đeo cái trống nhỏ dài chừng gần nửa thước. Hai tay vỗ vào mặt trống nghe, pùng pinh pùng, cho nhịp bước múa lăm thon. Cứ hai bước tiến lại một bước dừng các cô gái ban ngày có nước da ngai ngái sạm đen vì nắng gió giờ như đã tươi lên khuôn mặt ửng hồng bởi ánh lửa soi rọi lúc sáng lên rực rỡ lúc chìm ẩn rất duyên đôi cánh tay hơi mở theo thân người bàn tay xòe ra lật đi lật lại rất dẻo cùng thân hình lả lơi đong đưa sang phải rồi sang trái theo nhịp trống quyến rũ vô cùng Một giọng hát trầm ấm của nam thanh niên được cất lên theo nhịp bước. Slanh bong tâu, bong chia mê rock phung thơ mây. Yêu thương anh đi, anh là cán bộ của thôn mới đây. Nau no sróc ôn à, vở vôn cách na. Ở thôn quê em, người vợ khó tính và dữ lắm. Lời hát đối của một cô gái nghe trong trẻo nhưng có vẻ trầm trọc. Cái chân cô ấy nhót lên tạo một đường cong uyển chuyển nơi thân hình bàn tay xòe quay trọn một vòng ánh mắt tinh nghịch hướng về phía chàng trai vừa hát anh ta ngoảnh lại và mỉm cười hát câu tiếp theo mân cách tê ôn bong sở lanh ôn sơ không giữ đâu em anh thương em tên phô la cứ thế những bài hát đối được cất lên qua nhiều đôi nam nữ không khí vui tươi nhộn nhịp đầm ấm tràn hòa của tình người được đánh thức sau bao năm ròng rã, bị đau thương và uất hận vùi lấp. Những chiến sĩ còn đang trận mạc như chúng tôi vô cùng xúc động, mừng vui không kém gì họ. Trong một khoảnh khắc, chứng kiến khung cảnh thanh bình của dân tộc Campuchia, một thành quả lớn lao mà quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực chiến đấu, đổ xương máu để mang lại cuộc sống mới cho họ. Cái câu, đất nước hồi sinh mà họ nói bắt đầu từ đây họ kéo chúng tôi vào vài cô biết tiếng Việt thì nói ăn ăn dô nhảy với tôi nhưng cái khó là bất đồng ngôn ngữ khi sang đây tôi nhận được một quyển sổ tay nhỏ cho vừa túi áo có in một số câu từ phiên âm cách nói tiếng Khmer bằng câu tiếng Việt ngoài bìa ghi tài liệu tự học tiếng Campuchia chủ yếu là từ giao tiếp bình thường và những câu tuyên truyền dân vận địch vận tôi còn nhớ một số câu như bon pol pot yên sơ chia khởi nhom cong trách, giang com sắc sốc chất thưa trách cơ bom rơ oi bon viết tini dung chân căng don ti trông bom pot bon via ban som lóc óc ro chia Chăn dương bay liên nẻ, nghĩa là bọn Pol Pot Yên là lũ tay sai đê hèn cam tâm làm chó săn đến cùng cho bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc Bắc Kinh. Chúng đã giết hại 3 triệu dân ta. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.